Phần 16 Finn đã đi 3 ngày rồi và cuộc sống trong căn nhà gỗ một tầng dường như buồn thảm hơn cả khi Maya mới đến. Cô Minh tiếp tục dạy nhưng mặc dù Maya cố gắng học như trước nó chẳng hứng thú gì nữa. Nó không muốn đọc về các loài thực vật và động vật nữa. Nó muốn tìm thấy chúng. Nó muốn bắt đầu một cuộc sống thực sự ở trong rừng và mặc dù cô Minh rất yêu sách vở Cô hiểu nó. Càng vào giữa mùa khô, thời tiết càng nóng bức. Trong phòng của mình, cô Minh cởi áo chén ra và lại mặc vào. Không phải vì cô sợ bà Carter mà cô biết rằng những phụ nữ Anh không vứt bỏ quần áo lót của họ. Và vì cô đã nói với Maya đừng làm ầm lên khi Finn ra đi. Nếu Maya có thể ngoan ngoãn chịu đựng, cô cũng có thể ngoan ngoãn chấp nhận việc một đám mẫn đỏ đang lan rộng sau lưng cô. Trong lúc này, cô để ý đến Maya rất kỹ vì rõ ràng là những người trong nhà Carter đang trở nên rất lạ lùng. Khi công việc kinh doanh của ông Carter chuyển từ tồi tệ sang tồi tệ hơn, ông càng ở lâu hơn trong phòng làm việc, xăm soi vào những con mắt thủy tinh và vì gia đình ông chẳng ai ngắm nghĩa chúng, ông gọi Maya đến. Nhìn con mắt kia kìa, ông nói với nó, đó là con mắt trái của một kẻ lang thang giết trong một cái rảnh ở khu vực Queen Bordon, cách mà người ta đã vẽ những mạch máu, chẳng ai nghĩ là một kẻ lang thang có đủ tiền để mua được một con mắt như thế. Có lẽ ông ta là một người rất quan trọng trước khi trở thành kẻ lang thang, Maya nói. Nhưng những con mắt bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của nó và Carter đã đặt một cái gọi là chạng trong một chiếc tủ hành lang cửa ra vào. nhưng đó không phải cái chàng chứa thức ăn thay cho những chai nước mận. Hoặc những cục bơ, những ngăn chàng chứa đầy những cái chai có dáng chữ thuốc độc, những mặt nạ chống độc, những găng tay cao su, có những lọ thủy tinh chứa chất Cloran Hirat và những bình xịt có vòi và có một cái bình rất to còn mới dán dòng chữ thuốc giết dán để cách xa lửa. Bây giờ chúng ta an toàn rồi, không còn con gián chết tiệt nào bò qua chúng ta được nữa. Bà bảo hai đứa con gái. Bà cũng bắt đầu nói chuyện với bức ảnh của phu nhân Park Parkson trên tường phòng khách. Chị đã đúng. Maya nghe bà ta nói với khuôn mặt đỏ giữ tợn ấy. Đáng lẽ em phải để Clifford vào tù thay vì đưa hắn ra đây. Hãy nhìn xem cả nhà em đang bị suy sụp thế nào. Một buổi sáng, Maya vào phòng khách và thấy bức ảnh được kết nơ xung quanh. Mẹ hy vọng các con chưa quên rằng hôm nay là sinh nhật của phu nhân Parsons. Các con có nhớ lúc mà phu nhân cho phép các con ăn bánh của phu nhân không? Bà ta hỏi cặp song sinh. Vâng, thưa mẹ, chúng con không quên được đâu ạ. Bánh đó là bánh gì ạ? Maya hỏi. Nó đã nói mà không suy nghĩ vì nó muốn lễ phép. Chắc chắn chẳng có gì làm nó ít quan tâm hơn là cái bánh mà phu nhân Parsons đã ăn cùng với Patrick và Wendolin khi chúng còn ở Anh. Cặp song sinh trừng mắt với Maya, phu nhân Parsons la của chúng, Maya chẳng liên quan gì đến và thậm chí không có quyền hỏi. Bánh bông lan với kem hồng, bà Carter nói. Không phải đâu, mẹ, kem màu trắng. Patrick phản đối. Không, không phải. Không phải. Mặt bánh được bao phủ bởi bánh hạnh nhân và sô-cô-la bao nhỏ, Wendolin nói. Họ tiếp tục cãi vã, nhưng Maya lại quên bẳng họ mất rồi, tâm trí của nó đang đi theo Finn. Finn đang ở đâu? Liệu cậu bé có đủ củi để đốt lò không? Những tấm bản đồ của cậu ấy có chính xác không? Finn có nhớ nó tẹo nào không? Finn nhớ Maya... Và Maya sẽ ngạc nhiên nếu biết là nó nhớ nhiều thế nào. Cậu bé chưa bao giờ đi trên Arabella một mình và việc này chẳng dễ dàng như nó đã tưởng. Khi thuyền đi, nó có thể xoay sở ổn, nhưng khi cặp bến vào ban đêm hoặc khởi hành vào bình minh, nó sẽ đổi bất cứ thứ gì để có thêm một đôi bàn tay nữa. Không phải bất cứ đôi bàn tay nào mà là tay của Maya. Cậu bé đã nhanh chóng nghe lời nói nhưng không mù quán. Cùng với thời gian, nó đã trở nên tin tưởng vào Maya một cách hoàn toàn. Và Maya thật tốt bụng, vui tính, hiểu được lời nói đùa rất nhanh và muốn biết về tất cả. Cô bé đã hỏi nó về các loài chim, các loài thực vật. Sáng nay, tự dưng nó thấy mình bắt đầu thốt lên. Nhìn kìa, Maya! Khi thấy một con chim dù đi khẩn khẳng trên một cành cây, và khi nó nhận ra rằng Maya không ở đó, con chim với bộ lông như một chiếc dù đẹp lạ kỳ ấy, dường như ít lý thú hơn nhiều. Cuối cùng thì sự sẻ chia là điều gì đó ai cũng muốn làm. Hàng chục lần mỗi ngày, nó có thể nghe tiếng của cha nó gọi, Finn, nhìn kìa! Nhưng cha của nó đã chết, và nó đã rời bỏ Maya, tự dưng chỉ còn lại một mình. Nó luôn thích ở một mình, nhưng bây giờ một mình đang hóa thành cô đơn, Và đó là một điều hoàn toàn khác Nó đã thả neo gần một bãi cát Một nơi rất đẹp được che chở bởi những cây cọ lá lược cao lớn Nó thấy một ổ trứng rùa Một đàn cá sọc đen vụt qua con thuyền Nó đã bắt được vài con trước đó Dùng những miếng chuối để làm mồi câu Và chúng khiến cho bữa tối thật ngon Nó rất hiếm khi phải sử dụng đến thức ăn dự trữ Và con thuyền Arabella đang đi rất êm Có điều gì không ổn với mình nhỉ? Finn tự hỏi. Nó đang làm những gì mà cha nó đề nghị. Nó đang đi để tìm bộ lạc Santi. Nhưng bây giờ nó tự hỏi điều đó có nghĩa gì? Xác sức để họ bắn xuyên một mũi tên qua người nó cũng bằng xác sức mà họ sẽ mở vòng tay đón nó. Con chó đang cuộn mình phía trước bon thuyền đập đuôi một cái bột rồi đứng lên chuối chất mũi ướt vào Finn để an ủi. Không sao đâu. Finn nói với con chó Không sao đâu, drop ạ Nhưng điều làm Finn bồn chồn không chỉ là sự cô đơn Nó biết rằng mình không thể mang Maya theo vì chẳng biết rằng chuyến hành trình sẽ kết thúc thế nào và trong bất cứ trường hợp nào Cô Minh Tên cũng sẽ không cho phép Maya đi cùng Nhưng đồng thời nó cảm thấy rằng đáng lẽ nó không nên bỏ Maya lại Nó nhớ lời của Clovis Maya không nên ở trong một ngôi nhà đang chịu một lời nguyền Nhưng đó chỉ là điều vớ vẩn. Nó đã nhờ Phu Rô và những người khác canh chừng Maya và họ đã hứa. Điều này là giác quan của Finn, giác quan của người da đỏ. Một thứ giác quan nghiêng về những điều rác rưỡi như điềm báo, ý niệm mơ hồ và những điều mà bạn cảm thấy nhưng không biết vì sao. Tự nhiên, Finn tức giận đùng đùng với chính nó. Nó bò vào trong túi ngủ, vặn đèn to lên và lấy ra quyển những cuộc chiến tranh của Caesar vào sứ Gaal. Sau khi hành quân từ miền quê xứ melapi Nó dịch Và biến thành một nam sinh bình thường của nước Anh Người đang làm bài tập ở nhà Khi Finn đã ra đi gần một tuần Sự kiện trọng đại mà cặp song sinh mong đợi Thực sự đã xảy ra Đại tá Silva đến trong một chiếc thuyền cảnh sát Đem theo phần thưởng cho việc bắt được con trai của Bernard Traverner Ông đem nó đến như đã hứa bằng những tờ tiền Brazil mà chúng có thể được chia thành hai phần bằng nhau. Nhưng ông cảnh báo rằng cặp song sinh phải gửi tiền vào ngân hàng càng sớm càng tốt. Nếu các cô không có tài khoản, bố mẹ các cô có thể gửi hộ. Nhưng cặp song sinh không muốn làm thế. Lúc đại tá Silva đi, chúng đang đếm những chồng tiền cao của từng đứa trên bàn ăn. 20.000 mires mỗi đứa. Trong một thời gian ngắn, Patrick và Wendolin hoàn toàn hạnh phúc. Cô Minh và giáo sư đã trở thành những người bạn. Giáo sư đã đưa con bướm mà cô Minh tìm thấy đến chỗ người sưu tập ở Manaus. Người đó đã trả tiền cho cô Minh Tinh. Giáo sư cũng đã cho cô Minh mượn một chiếc hộp thiết để thu thập và một ít chất bảo quản. Và mặc dù đến nay cô không tìm thấy gì khác đáng giá, cô cảm thấy kiều hãnh một cách bí mật vì đã trở thành một nhà tự nhiên học. Vì Maya giờ đây luôn ăn trưa với nhà Huntman sau khi học nhạc. Cô Minton ăn trưa với giáo sư trong tiệm cà phê nhỏ mà ông đã giới thiệu với cô, nhưng là bạn không có nghĩa là huyên thuyên về những khó khăn của mình và cô Minton mất nhiều thời gian để chia sẻ với giáo sư về những lo lắng của cô dành cho Maya. Chỉ khi giáo sư hỏi cụ thể về Maya, cô Minton mới nói Tôi không vui về những gì đang xảy ra ở nhà Carter. Hiện nay, cặp song sinh bắt nạc Maya một cách công khai hơn và dường như mẹ của chúng sống trong một thế giới ảo tưởng. Bà ta nói chuyện với chân dung của phu nhân Parkshanks và đôi lúc tôi sợ bà ấy. Nhưng cô Minton dừng lại, không thích thú nhận ra người chủ của cô có lẽ đang hóa điên. Họ sẽ lo lắng về việc kinh doanh của ông Carter. Giáo sư nói, tôi biết rằng Gonzalez đang muốn lấy mạng của Carter Dường như chắc chắn là ông Carter đang nợ một số tiền rất lớn. Không có nơi nào khác để cô có thể đưa Maya đến hay sao? Cô Minh Tên trần trừ. Cả với giáo sư, cô không muốn tiết lộ kế hoạch của mình trước khi cô chắc chắn rằng nó có thể thực hiện được. Tôi đã viết thư cho ông Murray là tất cả những gì cô nói. Rồi cô hỏi về công việc của giáo sư và ông thở dài thường thược. Caruthers chết rồi, ông nói, và vầng trán rộng, hồng hào của ông hóa thành những vết nhăn tựa như một con chó ỉ buồn bã. Cô Minh Tân chờ ông nói thêm, cô không nghĩ là cô đã nghe nói về Caruthers. Ông ấy là một người rất thông minh, có nhiều kiến thức về những loài động vật tuyệt chủng nhiều hơn bất cứ người nào tôi biết, nhưng họ đang săn lùng ông ấy. Ai săn lùng ông ấy? Những nhà khoa học đúng kiểu Nếu cô đọc những gì họ viết về ông ấy trên báo Cô sẽ hiểu Họ viết về ông ấy là một kẻ mơ màng không thực tế Một người đã để mình bị xỏ mũi Bởi những điều kỳ bí và chuyện kể Luôn luôn tìm những điều không thể có Ông ta đã tìm cái gì? Giáo sư bỏ nĩa xuống Dường như ông nhìn vào xa xăm Rồi ông nói Con lười khổng lồ Ý ông nói là xương Bộ xương, như xương sườn của con lười mà ông tìm Không, chính là con lười Ông ấy bị thuyết phục là con lười chưa bị tuyệt chủng Những người bản địa luôn có những câu chuyện về chúng Họ gọi chúng là Mabugari Một con vật khổng lồ với tóc đỏ Đi trên những chiếc móng quặp Thỉnh thoảng người ta trông thấy nó Ông thở dài Caruders chính là người đã làm tôi để tâm đến những con lười Chúng tôi đã làm bạn từ thời học ở Cambridge. Và bây giờ... Ông ấy chết như thế nào? Vị giáo sư nhúng vai. Ông ấy đang tìm kiếm đâu đó ở vùng Mato Grosso và lên cơn sốt. Chẳng khó để chết ở đây. Cá nhân tôi nghĩ rằng họ đã làm trái tim ông ấy tan vỡ. Cô Minh chờ trong khi ông lấy khăn tay chấm lên đôi mắt. Rồi cô nói... Có lẽ cách mà ông ấy chết không tồi lắm Vẫn đang làm việc Vẫn đang tìm kiếm Tốt hơn là chết ở bệnh viện với những người lạ mặt Đúng, đúng Cô nói đúng Nhưng tôi ước là Một điều gì đó trật hiện ra Trong tâm trí của Milton Ông không nghĩ rằng ông ấy đã đúng à Rằng con lười không tuyệt chủng Ông không đồng ý với ông ấy à Vị giáo sư đỏ mặt Không, không Ông nói Cậu như điều đó chẳng thể xảy ra. Nhưng ông không nhìn vào mắt cô, bây giờ cô Minten thu dọn đồ đạc của mình. Tôi phải đón Maya từ giờ học piano, cô nói. Nhưng khi rời nhà hàng, cô không đi thẳng đến nhà Hotman, cô băng qua quảng trường, rẽ xuống con đường dẫn đến biệt thự nhà Khemensky và hỏi liệu cô có thể nói chuyện với bá tước được không. Giáo sư đã đúng về Gonzalez Ông ta đến nhà Carter vào ngày hôm sau cùng với hai người phụ tá trông rất dữ tợn Gonzales là một người Brazil đã buôn bán ở Amazon nhiều năm nay Hắn không phải là một người tốt bụng nhưng hắn làm ăn sòng phẳng và ông Carter đã làm hắn mất hết cả kiên nhẫn Ông Carter đưa hắn vào phòng làm việc nhưng những bức tường thì mỏng và dường như không thể không nghe những gì Gonzales đang nói Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Hắn nói bằng tiếng bồ đào nha. Hoặc là ông trả hết những gì ông nợ tôi, hoặc là tôi sẽ kiện. Tiếp đó là giọng ông Carter, hầm thị và rên rỉ. Tôi chỉ cần vài tuần nữa, họ đang đem về mẻ cao su lớn từ phía bắc điện trang của tôi. Nó sẽ có giá tốt. Đó không phải là điều mà tôi đã nghe, Gonzales nói. Những giọng nói tiếp tục một lúc nữa. Gonzales lớn tiếng, Ông Carter thầm thỉ, rồi Gonzales mở tung cửa, cúi chào bà Carter, đem theo hai người phụ tá và biến mất. Trong suốt hai ngày sau khi Gonzales đến, ông Carter cố gắng sắp xếp giấy tờ và hóa đơn. Thậm chí, ông còn vào rừng, một việc mà ông không làm thường xuyên để đốc thúc những người công nhân còn làm việc với ông. Nhưng rồi một bưu kiện nhỏ đến từ nước Anh với món quà lớn nhất mà ông từng được chiêm ngưỡng. Một đôi mắt đủ bộ xanh màu nước biển chúng là cặp mắt của một thủ lĩnh quân đội Pháp ông ta bị nổ tung trong trận chiến hãy nhìn chúng hợp với nhau thế nào thật không thể tin được và ông lại biến vào trong phòng làm việc và không ai thấy ông ngoài những bữa ăn và cáchơ đã bắt đầu viết tư cho phu nhân Park người đang ở nước anh bàn tay bà che tờ giấy mỗi khi ai đó vào phòng bà viết nhiều lá thư rồi lại xé nát. Nhưng cuối cùng, bà thỏa mãn với những điều mình đã viết và đích thân ra Manaus gửi nó bằng đường bưu điện. Đối với cặp song sinh, hạnh phúc của chúng không kéo dài lâu. Đầu tiên, chúng đã lên danh sách những thứ mà chúng sẽ mua, những chiếc váy, những đôi giày, những cái mũ và nhiều hộp sô cô Nếu Patrick quyết định đặt mua một chiếc váy dự tiệc tiền với vải cotton mỏng màu hồng thì Gwendolyn quyết định đặt mua một chiếc màu xanh khi Patrick nghĩ là nó sẽ mua một ít nước hoa tử tế. Wendolin nói nó đã chán ngấy với nước ỏi hương và rằng nó cũng sẽ mua nước hoa. Em không phải bắt chước chị! Patrick nói một cách bực bội, Wendolin ngay ra nhìn nó, cặp song sinh đã luôn bắt chước nhau. Bà Carter yêu cầu chúng chia bớt tiền thưởng cho bố mẹ. Bố các con đang gặp rất nhiều khó khăn. Các con gái à, mẹ nghĩ rằng sẽ tốt nếu để cả nhà ta cùng hưởng vận may của các con. Bà nói, cặp song sinh nhất quyết từ chối. Đó là tiền của chúng con, chúng con cần nó. Chúng con không muốn maya có tiền, còn chúng con thì không. Chúng con muốn chị ấy cút khỏi đây. Và bây giờ, cặp song sinh trở nên nghi ngờ tất cả mọi người. Đầu tiên là mẹ của chúng, rồi tiếp theo là những người hầu. Họ luôn lãng vãng ở đây, chúng nói một cách sợ hãi. Điều đó đúng, Tapi và những người khác vì nhớ lời hứa với Finn tận dụng mọi cơ hội để chứng kiến rằng Maya đang bình an. Việc cất giấu tiền trở thành điều quan trọng nhất đối với cặp song sinh. Vào ban đêm, Patrick giấu đóng tiền trong một cái xe đẩy của con búp bê cũ và đặt nó cạnh giường. Wendolin ngủ với tiền của nó dưới nệm. Chúng đem tiền theo khi đi vệ sinh Chúng đem tiền vào phòng ăn khi học Giờ đây Chúng đã ngừng lên kế hoạch tiêu tiền Chúng chỉ muốn nhìn đóng tiền Đếm tiền Rồi cảm thấy hả hê vì tiền Từ việc nghi ngờ tất cả mọi người khác Cặp song sinh trở nên nghi ngờ lẫn nhau Chúng treo một miếng vải có tông Giữa hai cái giường Để ban đêm đứa này không thể lẻn ra ngoài Mà không đánh thức đứa kia dậy Rồi Patrick bị viêm họng và không thể đến học khiêu vũ, và Gwendolyn không chịu đi mà không có Patrick cùng đi, để đề phòng chị nó ăn cắp tiền khi nó không ở nhà. Nhưng, điều làm Maya lo lắng không phải là cách mà cặp song sinh hành xử. Hai đứa con gái này luôn hành xử lạ lùng. Điều làm nó lo lắng là cảm giác rằng cô Minh đang giấu nó một điều gì đó, rằng cô gia sư có một bí mật nào đó. Một vài ngày sau khi Gonzales đến, Maya đã gõ cửa phòng cô Minton và bước vào. Nó thấy cô đang quỳ trên sàn, xếp sách vào chiếc thùng thiết của cô. Cô ngước nhìn nó rất nhanh và đóng nắp thùng lại. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Maya cảm thấy nó đang làm gián đoạn một việc gì đó riêng tư. Cô đang cất một số sách đi. Cô thấy kiến trong tác phẩm của Shakespeare. Chắc chúng là những con kiến rất kiên cường, Maya nói, để sống sót qua những trận xịt thuốc của bà Carter. Những con kiến rất kiên cường, Cô Minh Tinh nói, và thay đổi chủ đề. Nhưng Maya tiếp tục cảm thấy khó chịu vì nó có cảm giác rằng những gì Cô Minh Tinh đã làm là đóng gói đồ đạc. Ôi Finn, Maya nghĩ, tôi biết tớ nên mừng vì cậu được tự do và vui sướng và tớ thật sự mừng. Chỉ có điều tớ không biết tớ đang làm cái quái gì ở đây nữa Nhưng Finn chẳng vui sướng gì Cả nó và chiếc thuyền chậm chạp làm sao đó Và nó không thể nào gạt bỏ mối lo trong người Nó đã neo thuyền cạnh một cây phẩm nhộm khổng lồ Nước đang trôi yên ả trong con kênh sâu Chẳng thể tìm thấy nơi nào tốt hơn ở đây Vậy thì tại sao Nó đã ăn tối với đậu và ngô nướng Vong thuyền chất đầy củi đốt đã chẻ Con chó đã lên bờ tìm bữa tối, trở lại với vẻ mặt đỏm dáng và vết máu trên hàm răng. Mọi việc đều ổn. Một nhóm những con khỉ rú đến và đánh đu giữa những cành cây làm cho buổi tối huyên náo. Giọng của chúng một nửa rít the the, một nửa cười khanh khách. Chúng ngừng lại khi thấy Arabella. Có lẽ mình đã nên về Westwood. Finn nghĩ, có lẽ... Họ có thể tống cứ tất cả thứ rác rưỡi này ra khỏi người mình Sao mình cứ linh cảm về thảm họa Nó nghĩ điều gì có thể xảy ra với Maya Trong ngôi nhà gỗ một tầng ấy của nhà Carter Điều chủ yếu về ngôi nhà ấy là chẳng có gì xảy ra ở đó Đó là ngôi nhà buồn tẻ nhất trên thế giới Và những người da đỏ đã hứa sẽ trông chừng Maya Chẳng có mối nguy hại nào có thể chạm đến bạn của cậu đâu Phu Rô đã nói vậy thì tại sao cảm giác bất an càng ngày càng lớn nó nhớ rằng đã tạm biệt Maya cô bé ra khỏi căn nhà ấy lúc mặt váy ngủ cô bé đã chạy rất nhẹ nhưng khi nó ôm Maya nó thấy cô bé vững chắc một cách dịu kỳ không Maya sẽ ổn mình sẽ không quay lại đâu pin nói lớn và trên ngọn cây những con khỉ ngửa mặt cười toán lên phần 17: Một trong những điều làm Clovis sợ hãi nhất là việc nó phải cưỡi ngựa. Nó đã thấy những con ngựa trong chuồng, trông chúng to lớn, bất an. Nếu Ngài O'Brien đặt nó lên yên ngựa, nó sẽ lập tức thú nhận và lấy số tiền mà Finn đã đưa để trốn về với mẹ nuôi của nó. Nhưng sau một tuần đến Westwood, Ngài O'Brien gọi Clovis đến thư viện vì ông có tin chẳng lành cho nó. Này, cháu của ông! Bây giờ, ông muốn cháu phải dũng cảm chấp nhận một việc. Ông muốn cháu chấp nhận nó như một thằng đàn ông và một người thuộc dòng giống taverner. Trái tim Clovis bắt đầu đập thình thịt. Có thể ai đó đã chết. Maya, mẹ nuôi của nó. Và nếu thế thì làm sao mà ngài Aubrey biết được? Hoặc chẳng lẽ tin chẳng lành chỉ đơn giản là việc nó đã bị lật tẩy? Ông chẳng giấu giếm cháu về việc kẻ đánh đập, ý ông nói là cô John của cháu, không đồng ý với ông. Cô của cháu đã sẵn sàng dạy cháu. Cô cháu đã chọn một con ngựa cái non dũng khí nhất và rất đẹp để cháu bắt đầu, chứ không phải một con ngựa hạng hai hoặc chậm chạp, một con ngựa thuần chủng. Chỉ vài tuần là cháu có thể cưỡi ngựa nhảy qua chứa ngại vật, nhưng ông sợ rằng ông không cho phép điều đó. Ông không cho phép gì ạ, thưa ông? Clovis hỏi. Không thể cho phép cháu cưỡi ngựa. Không cho phép cháu ngồi lên yên ngựa. Cháu có thể tưởng tượng rằng ông đã dằn vặt thế nào để đi đến quyết định này. Còn nhà Taverner luôn luôn cưỡi ngựa từ lúc chúng 2 tuổi. Nhưng tai nạn thảm khốc của Dobley. Mắt ngài O'Prey ẩn ẩt nước. Ông quay đi. Nếu có ai khác thừa kế Westwood ông sẽ cho cháu cơ hội, nhưng bây giờ cả Bernard và Dudley đã chết rồi." Ông ấn vào vai Clovis. "Cháu đang chấp nhận điều này rất tốt, cháu trai của ông, thật sự là rất tốt. Cháu đang hành xử như một thằng đàn ông." Ông thú nhận rằng ông đã tưởng cháu sẽ cãi lại ông hoặc thậm chí còn lên cơn thịnh nộ nữa. "Vâng, đúng là cháu rất thất vọng." Clovis nói. Tự hỏi liệu nó có nên quỳ xuống và khóc, một việc mà những người diễn viên đều học và làm được trong nháy mắt. Nhưng, cuối cùng, nó chỉ nuốt ực một cách dũng cảm. Tất nhiên, cháu đã rất mong được. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi kẻ đánh đập đang phi qua cánh đồng, trên một con ngựa màu hạt dẻ cháy thuộc mạng. Nhưng cháu hiểu, chúng ta luôn phải nghĩ về Westwood. Ngài O'Prey gật đầu. Cháu là một người đàn ông tốt Tất nhiên chẳng ai có thể thay thế được drop lay Nhưng ông lấy ra một chiếc khăn tay và xì mũi điên cuồng vào đó Còn một việc nữa Về việc học của cháu Bernard là đứa rất ẻo lã khi nghĩ về trường lớp Nó là đứa ẻo lã với tất cả mọi thứ Nhưng đồng thời ông nghĩ rằng cháu quá lớn để ông gửi cháu đi học ở đâu đó Những đứa con trai thường xa nhà để học từ lúc 7 hoặc 8 tuổi. Cháu biết đấy, và nếu bây giờ đi, cháu sẽ bị lạc lỏng. Vì thế, ông sẽ thuê một thầy giáo dạy riêng cho cháu. Tháng tới, thầy sẽ đến khi cháu đã ổn định. Vâng, thưa ông, Clovis nói, và tiếp lời. Cháu sợ rằng cháu chẳng thông minh lắm. Trong ngày Aubrey kinh hải, trời ơi, thằng bé này, Ông hy vọng rằng cháu không thông minh. Nhà ta này chẳng ai là một sách cả. Ngoài cái thằng cha tội nghiệp của mày thôi cháu ạ. Và xem điều gì đã xảy ra với nó. Clovis xuống nhà và ra vườn nơi những nữ thần báo tử tí hon đang đợi nó để chơi bóng cùng. Nếu nó không phải cưỡi ngựa có lẽ nó có thể trụ lại ở đây thêm một tuần nữa hoặc hai tuần trước khi nó thú nhận. Ý nghĩ về việc phải thú nhận thật khủng khiếp Không chỉ vì ai cũng sẽ nổi giận lôi đình với nó, mà còn lại việc Ngài O'Brien sẽ rất thất vọng. Rõ ràng rằng, ông ấy đã mềm lòng đi rất nhiều so với khi Bernat còn là một đứa trẻ. Những ông già lúc cuối đời thường thế, Clovis biết. Trong khi họ ăn trưa, Clovis quyết định sẽ tìm cách thăm mẹ nuôi trong vài ngày sắp tới. Mẹ nó sẽ biết phải làm gì để giải quyết việc này tốt nhất, và nó muốn đảm bảo rằng mẹ vẫn còn ở đó. Trong túp lều của mẹ trên bãi cỏ của làng nó, trước khi nó thú nhận, người quản gia lấy đĩa bánh pop đen của Clovis và đặt lên đó món bánh táo nướng, cách mà ông chủ trẻ này tận hưởng thức ăn làm cho những kẻ phục vụ vô cùng hạnh phúc. Thật đáng tiếc là đầu bếp đã đính hôn và sẽ sớm rời khỏi nơi này. Mẹ nuôi của Clovis và Petits sống trong túp lều tranh cuối cùng ở một dãy những túp lều tranh nông thôn bé nhỏ. Thuộc vùng Stanton Green trong bà đã chết trước khi bà nhận nuôi Clovis nhưng bà tiết kiệm và chăm chỉ M dù bà phải làm thuê cho những nhà giàu ở gần đó bà luôn giữ cho nhà và vườn của mình sạch sẽ Clovis đã về nhà bằng xe buý ngày Opray đã cho nó tờ 10 xelin để tiêu vặt vì thế nó không cần đụng đến số tiền phim đưa khi đi qua thảm cỏ Clovis thấy dường như chẳng có gì thay đổi giếng nước vẫn ở kia, giữa khu đất chung và cây sồi già nữa, một vài đứa con trai đang chơi bóng trên cỏ. Nó đã đi 4 năm rồi và những đứa đó quá nhỏ để có thể nhớ nó. Nhưng khi nó gõ cửa túp lều tranh và mở cửa ra, Papetes tái nhợt rồi đỏ ửng và ôm chầm lấy nó, nước mắt rơi lã chã. "Jimmy của mẹ." Bà lặp đi lặp lại, "Con đã về." Con đã về rồi Jimmy, con đã lớn tướng rồi này. Trời ơi, nhìn con mạnh khỏe quá, lại bánh bao nữa chứ. Vậy là sau cùng, nhà Goodly đã chăm sóc con tử tế. Dạ, không thật như thế đâu ạ. Công ty phá sản rồi mẹ ạ, vì thế con trở về. Trời ơi, giọng của con hay quá, ôi mẹ không thể tin được. Mẹ vừa nghĩ là mẹ chẳng thể gặp con được nữa. Ngồi xuống đi con trai của mẹ ạ. Mẹ vừa bỏ bánh mì hình chóp vào lò. Chỉ trong nháy mắt chúng sẽ xong. Mẹ có cả sữa tươi vừa vắt nữa. Trong khi mẹ nó nói, Clovis nhìn quanh phòng. Nó đã là Jimmy Pace, rồi Clovis King, và bây giờ là Finn Taverner. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Mẫu theo mũi chữ thập vẫn ở trên bệ lò sưởi Ấm nước đồng vẫn ở trong ngăn giữ nóng cạnh lò sữa. Cây phong lử màu hồng trên bề cửa sổ. Nhưng... Mọi thứ nhìn nhỏ bé hơn Và tồi tàn hơn Cuộc sống đã quá khắc nghiệt Với mẹ nuôi của nó Tạp về của bà được vá cẩn thận Nhưng những mảnh vá nhiều hơn vải Và có phải tắm thảm cỏ Luôn sơ xác như thế không Mẹ có khỏe không Mẹ ơi Nó hỏi Trời ạ Mọi thứ không dễ dàng lắm Nhưng mẹ nấu ăn cho người trong làng Và mẹ xoay sở được Với vườn tược và mọi thứ Thật đấy Mẹ xoay sở được Bà đến bên lò nướng Và lấy những chiếc bánh mì hình chóp ra Nào con trai của mẹ Bà nói Đặt lên bàn bơ và mứt dâu do bà tự làm Con nói đi Hãy bắt đầu từ lúc nhà Goodlay mang con đi Mẹ muốn biết tất cả Thế là Clovis bắt đầu kể Nó nói về những năm tháng ngược xuôi Những vất vả Tiền lương ít ỏi Nhưng cũng cả những niềm vui lúc ban đầu khi nhà Goodly đã cưng chiều nó và nó đã thích nghề diễn. Con đã gửi cho mẹ nhiều tấm bưu thiếp, nhưng họ chẳng bao giờ nhớ đến việc đưa tem cho con cả. Mẹ mới nhận được một cái thôi, bà Bates nói. Ôi Jimmy của mẹ, mẹ đã nhớ con biết bao. Con cũng nhớ mẹ lắm." Clovis vừa nói vừa cắn chiếc bánh mì hình chó. Bánh mì ở Westwood cũng rất ngon. Nhưng những chiếc bánh này ngon hơn. Và nó kể cho mẹ nghe về hải trình đến Amazon vừa rồi, về việc đã gặp Maya và cô Minton và về thảm họa của vỡ kịch bá tước Phaleroid tí hòn. Với bà Pace, đó là một câu chuyện cổ tích. Kể tiếp, kể tiếp đi, bà luôn miệng nói. Vì thế, Clovis kể về những gì đã xảy ra với Finn ở hồ nước và về kế hoạch mà chúng đã thực hiện để giải thoát Finn và đưa Clovis về nước Anh. Giờ đây, bà Pace tội nghiệp bắt đầu quẩn trí và vô cùng tức giận. Con nói rằng con đang giả vờ con là người khác. Dạ, đó là điều mà những người diễn viên phải làm, Clovis nói. Nhưng lúc đó ai cũng biết rằng đó là sự giả vờ. Bà lắc đầu, con đang nói rằng ở Westwood... Người ta nghĩ con là người thừa kế của họ và họ vẫn đang nghĩ như thế. Vâng, nhưng con biết con sẽ phải thú nhận sự thật. Chắc chắn là con sẽ phải làm thế, Jimmy. Con không thể sống một cuộc đời dối trá. Đó là một nơi rất giàu có. Mẹ đã nghe rằng nó rất đẹp. Con phải nói cho họ biết ngay và dĩ nhiên con có thể về lại đây. Mọi việc khó khăn nhưng chúng ta xoay sở được. Cảm ơn mẹ. Lavish nói, nó nhìn quanh túp lều tranh một lần nữa, thật nực cười là túp lều này nhỏ đến thế, khi còn ở với nhà Goodley, nó đã rất mong được trở lại đây, nhưng bây giờ thì nhưng nó biết rằng mẹ nuôi của nó nói đúng, nó sẽ thú nhận, nó sẽ làm việc đó vào ngày hôm sau. Nhưng tìm thời điểm để làm việc đó chẳng dễ chút nào, ngày hôm sau, ngài Aubrey bận suốt ngày với người quản lý và ngày hôm sau nữa Xe chở ông đến York để kiểm tra sức khỏe. Nhưng vào ngày thứ ba, sau cái ngày mà Clovis gặp lại mẹ nuôi của nó, Ngài Obrey bảo nó đi bộ cùng ông quanh công viên. Ông lấy gậy và một đôi ống nhòm, đội chiếc mũ săn và họ khởi hành. Đã đến lúc cháu biết thêm về điện trang này, ông bảo Clovis. Nhưng trước khi họ băng qua khoảng sân, Ngài Obrey dừng lại cạnh bức tượng với cái đầu đã bị cắt rời. Ông lấy gậy chạm vào phần còn lại của chiếc gáy Kéo gậy lên cái trán đã mòn vẹt Rồi đến mũi của cái đầu còn nằm dưới đất Có một điều ông muốn hỏi cháu Cháu của ông Ông nói Về bức tượng này Cháu có thể để cái đầu như thế này sau khi ông đi không? Vì rớp Một kỷ niệm để tưởng nhớ rớp Ông sụp xịt và xì mũi Sau khi ông đi đâu ạ? Sau khi ông nổ bốt cái còng chân của mình Lật những ngón chân lên Nghĩa là ông chết Cháu biết rồi đấy Khi mọi thứ ở đây thuộc về cháu Clovis ít một hơi sâu Thời điểm đã đến Nó không thể tiếp tục với sự dối trá này Thật ra Thưa ông Nó bắt đầu nói Cháu phải nói với ông điều này Nó đỏ mặt nhưng cương quyết tiếp tục Ông mạ Một tiếng bê bê rền vang như sấm cắt ngang lời nó. Kẻ đánh đập cưỡi trên một con ngựa đen to kền càng đang phi nước đại qua trại nuôi ngựa về phía họ. Theo sau bà là ba đứa con gái đang cưỡi những con ngựa lùng trông chúng rất lạnh và lo lắng. Con đến để mời thằng bé đến uống trà. Kẻ đánh đập kêu bê bê. Bọn con gái muốn nó chơi trò chơi đố chữ. Lần thú nhận thứ nhất vì thế kết thúc. Lần sau, chỉ còn một mình Clovis và Ngài Obrey sau bữa tối khi họ uống cà phê trong phòng khách. Lò sữa đang cháy yên ả. Ngài Obrey trông buồn ngủ và hiền từ. Có lẽ ông ấy sẽ không quá tức giận. Thưa Ngài Obrey, cháu có việc phải thưa với ông. Ông nội... Đã nói là cháu phải gọi ông là ông nội mà, cháu của ông. Ông thấy đấy, đã có một sự nhầm lẫn, một sự lộn xộn. Những con quả, ý cháu nói là thám tử Tráp Quốc và Lô, đã nghĩ cháu là một người khác và... Nó nhanh chóng bắt đầu kể về câu chuyện của nó, nhìn chầm chầm xuống tấm thảm cạnh lò sưởi Khi nói xong, nó ngẩn đầu lên, chờ đợi một tiếng nổ tung. Ngài Aubrey nằm sỏng xoài trên ghế, cánh tay thả xuống bất động và từ lòng ngực của ông phát ra tiếng ngáy khò khò. Ông chưa nghe lọt tai một từ nào của Clovis. Hầu như Clovis từ bỏ ý định của nó sau đó, chỉ có ý nghĩ về những gì mẹ nuôi nó sẽ nói nếu nó không thú nhận sự thật, làm cho nó cố gắng. Và vào ngày đầu của tuần thứ ba sau khi đến Westwood, nó làm được điều đó. Nó đã ở với ngày Ok trong phòng trưng bày tranh người đàn ông lớn tuổi này thường đưa nó đến đó và thường ông thích cho Clovis đứng cạnh chân dung của ngài đô đốc Alvin taverer đang đội chiếc mũ dựng đứng và chỉ cho Clovis thấy rằng họ trông giống nhau như thế nào nhìn cái mũi kìa cậu bé cái mũi của ông ấy vẫn lên y hệ như cháu hoặc nhìn cái cầm trẻ kìa giống ý hệt nhau lần này Clovis cảm thấy nó không thể chịu đựng được nữa Trước khi Ngài Oprey đưa nó đi xem một bức tranh vẽ một người được cho là bác cố của nó nữa Nó hít một hơi sâu và nói Ngài Oprey, cháu phải nói với ông là Ông nội Ông già cắt ngang Ông đã bảo rằng cháu phải gọi ông là ông nội Clovis bắt đầu tuyệt vọng Vâng, nhưng ông thấy đấy Thật ra ông không phải là ông nội của cháu Đã có một sai lầm, cháu rớt. Và lần này, rất nhanh, nó kể được câu chuyện phải kể. Clovis đã thường tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra sau khi nó đã thú nhận và kể về sự thật. Nó đã tưởng tượng rằng ngày Aubrey nổi giận đùng đùng, hoặc lạnh như đá, hoặc thậm chí còn bị tổn thương. Nhưng chẳng bao giờ trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, nó tưởng tượng ra điều khủng khiếp bằng những gì xảy ra sau đó. Phần 18 Cặp sông sinh vẫn chưa quyết định được việc sẽ tiêu số tiền thế nào và chúng vẫn chưa chịu bỏ nó vào ngân hàng. Chúng đã khâu hai cái túi vải hoa để đựng tiền và đeo nó quanh cổ kể cả khi học. Những chiếc túi sệ xuống khá thấp cạnh bụng của chúng và thỉnh thoảng chúng lại vỗ vỗ vào đó để cảm thấy chắc chắn rằng số tiền vẫn còn ở đó. Giống như những con kangaroo không tiêu hóa được, Maya nói. Nhưng điều làm cho Maya khó chịu Là cách mà cô Minh Tinh đang hành xử, cô thường đi đâu một mình, cô trả lời nó nhưng thật sự đó chẳng phải là những câu trả lời. Và có phải cô đã và đang đóng gói đồ đạc? Dĩ nhiên, cặp song sinh chẳng bỏ qua cơ hội nào để mắng nhiết Maya. Cô Minh Tinh yêu quý của chị có một bí mật và chúng em biết đó là bí mật gì rồi? Thiệt trích chế nhạo, nhưng chúng em sẽ không nói cho chị biết đâu. Gwendoline tiếp lời. Chỉ có việc là chị đừng nghĩ rằng cô ấy sẽ ở lại với chị. Mặc dầu thế, chỉ đến khi cô Minton nổi giận với cặp song sinh, Maya mới nhận ra rằng có một điều gì đó rất bất ổn. Họ đang làm bài tập tiếng Anh trong quyển sách của tiến sĩ Pullman. Huy em có thể nêu một ví dụ của sự lặp lại âm đầu? Cô Minton hỏi. Không, em không thể. Huy Trích nói. Còn em thì sao, Gwendolyn? Gwendolyn lắc đầu, em cũng không thể. Áo chẻn của cô Minton đang làm cô khó chịu, nhưng cô cố gắng kiên nhẫn. Petrick, em hãy đọc lại những gì ông Bumman nói trên đầu trang. Sự lập lại của âm đầu là việc sử dụng những từ cùng bắt đầu với một chữ cái hoặc bao gồm Cùng một chữ cái, nó dừng lại và vỗ vỗ vào túi tiền. Em chẳng biết câu đó có nghĩa gì. Trước đó, cô Minh Tinh đã giải thích hai lần rồi, bây giờ cô giải thích lại. Ví dụ như câu, con cá rô, bỏ trong rổ, nhảy rô rô. Đúng vào lúc đó, bà Carter vào phòng ăn. Cô Minh Tinh này, bà nói, bọn nhỏ học tốt chứ. Đã gần đến lúc phải gửi báo cáo cho tiến sĩ Pullman rồi. Tôi hy vọng cô đã chuẩn bị nó sẵn sàng. Cô minh nhìn Petrick, kẻ đang ngáp ngắn ngắt dài. Cô nhìn Wendolin, kẻ đang gãi gãi vào tai. Không, thưa bà Carter, cô nói, tôi chưa sẵn sàng. Thêm vào đó, tôi không sẵn sàng gửi báo cáo trừ khi hai đứa con gái này bắt đầu học hành tử tế. Từ khi chúng nhận được tiền thưởng, tôi chẳng dạy chúng được điều gì. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bà tự viết báo cáo. Trong khi bà Carter nuốt ực vì tức giận, cô Minh đứng lên. Các em, hôm nay không có bài học nào nữa. Cô nói và bỏ ra khỏi phòng như thể cô là một người có quyền chứ không phải là một gia sư. Maya đã đến phòng ăn để lấy thêm giấy và nghe thấy tất cả. Nó không kìm được sự hài lòng của nó nhưng nó cũng cảm thấy sợ hãi. Điều gì xảy ra nếu bà Carter đuổi cô Minh đi? Vào ngày tiếp theo, buổi chiều là thời gian cô Minh được nghỉ. Bà Carter đã cố gắng ngăn không cho cô ra ngoài, nhưng cô Minh nói rằng cô có việc ở Manaus. Cô cẩn thận đấy cô Minh tôi đã sa thải những cô gia sư khác vì lý do láo xược nhưng sự láo xược của họ còn kém hơn những gì mà cô đã tỏ ra trong những ngày gần đây nhiều. Tôi không có ý láo xược Cô Minh Tinh nói Nhưng vào giờ ăn trưa Cô lên một chiếc thuyền cao su Chạy về hướng trung tâm Cô Minh Tinh ơi Mọi việc ổn chứ ạ Mày à hỏi trước khi cô đi Mọi việc ổn hết Cô Minh Tinh nói Hoặc đúng ra là sẽ ổn Hãy tránh xa cặp song sinh Trước khi cô về Nhưng cô không giải thích gì cả Bữa tối ở nhà nghỉ dưỡng Chẳng bao giờ vui vẻ Nhưng ngày hôm đó Nó giống như việc phải ăn trong Nghĩa Trang. Rồi giữa bữa ăn, tapi đến với một lá thư do một người đưa thư đặc biệt đem tới. Người đã biến mất vào bóng tối. Gonzales Ông Carter thầm thì thốt lên rồi đem nó vào phòng làm việc. Lá thư cũng tồi tệ như ông Carter đã lo sợ. Hạn trả nợ là ngày mai. Ông ta sẽ gặp ông Carter ở văn phòng gần cảng. Nếu ông Carter không thể trả nợ, Gonzales sẽ gọi những người chấp hành viên của tòa án. Chấp hành viên tòa án? Bà Cutter kêu lên, khi cuối cùng chồng bà cũng cho bà biết sự thật về những gì đang xảy ra. Những tin đáng kiếp ấy sẽ lấy đi hết tất cả, nhưng chúng không thể. Thật, không may là chúng có thể, ông Cutter nói. Bà không nhớ ở Littleford. Bà Cutter bắt đầu khóc. Ôi, nó không xảy ra lần nữa chứ. Không xảy ra lần nữa được. Sự nhục nhã. Rồi bà bỗng dưng hét lên. Chân dung của phu nhân Parsons. Chúng không thể có được nó. Việc đầu tiên tôi làm sáng mai là giấu nó đi. Bà ta nói một cách điên dại. Ông Carter liếc nhìn bà. Cái chân dung đó chẳng đáng giá là bao. Nhưng bộ sưu tập của tôi. Cặp sông sinh nghe thấy tiếng ồn ào và đi xuống hành lang. Có chuyện gì thế? Điều gì đã xảy ra thế? Chúng muốn biết. Chẳng có gì đâu, các con gái. Đến giờ đi ngủ rồi. Bà Carter nhìn những cái túi trên cổ chúng. Ngày mai, bà sẽ bắt chúng đem tiền đến ngân hàng và một khi tiền đã được đưa vào tài khoản ngân hàng một cách an toàn, người quản lý ngân hàng sẽ giúp bà thuyết phục cặp song sinh. Thật là quá đáng nếu chúng giữ lại tất cả trong khi gia đình hoạn nạn thế này. Và đừng đi ngủ cùng những cái túi ấy. Bà nói tiếp, chúng có thể thắt cổ các con đấy. Maya đã đi về phòng, nó định thắp đèn dầu lên, nhưng thấy rằng đèn không còn ở đó nữa, chỉ còn một chiếc nến lẻ loi trong chiếc giá đỡ nến cũ kỹ bằng đồng thao cạnh giường ngủ của nó. Nó đến phòng của cặp xâm sinh và như nó đã nghĩ, thấy là chúng đã mượn cái đèn của nó. Chỉ đêm nay thôi, Patrick nói. Chúng em cần mỗi đứa một cái cho việc mà chúng em phải làm. Dù thế nào chăng nữa, thật sự là tất cả mọi thứ trong nhà này là của chúng em. Maya đã lên giường, cố gắng đọc với ánh sáng của chiếc nến duy nhất khi có một tiếng gõ cửa và tapi đi vào. Chị mặc bộ quần áo đẹp nhất, nhưng trong chị lo lắng. Chị và mọi người đi ăn cưới, Tịt cưới to có nhảy khiêu vũ và ăn uống. Chị và mọi người phải đi vì là đám cưới anh trai furo Anh ấy giận nếu chị và mọi người không đến. Nghe rất vui chị Tapia, chị đi vui vẻ nhá. Ừ, đi cả. Em gái chị, Conchita, Manuel, bà Lila nữa. Bà không muốn nhưng phải đi. Tapia thở dài. Lúc nãy họ đã cãi nhau kịch liệt khi bà Lila nói rằng bà không thể đi. Không ai có thể đi được vì họ đã hứa sẽ canh chừng Maya. Còn Phu Rô thì nói rằng nếu họ không đi, anh trai của anh ấy sẽ hận họ trong nhiều năm tới. Cuối cùng, bà Lila buông xuôi và bây giờ họ sắp lên xuồng để đi một hành trình dài ngược dòng sông, đến một ngôi làng cho kịp lễ cưới vào lúc bình minh lên. Nhưng em phải cẩn thận, phải không? Cô Minh sẽ về ngay. Đây, cho em. Tapi lấy ra một nải chuối và một quả xoài từ một chiếc rổ và đặt chúng xuống giường của Maya. Khi những người da đỏ đi rồi, mọi thứ thật kỳ lạ vì chẳng có tiếng động nào vang ra từ những căn lều, thậm chí họ còn mang cả con chó đi. Maya nhìn đồng hồ, con thuyền cuối cùng sẽ sớm cập bến, nó sẽ thức và chúc cô Minh ngủ ngon. Nhưng có lẽ nó đã tiếp đi. Khi nó nhìn đồng hồ lần nữa, Đã gần 10 giờ rồi Nó chưa nghe ai đi vào Nhưng cô Minh Tân có thể đi rất nhẹ Nếu cô muốn Maya ra khỏi giường Căn nhà im ắng và tối đen Nó đem theo nến Và gõ cửa phòng cô Minh Tân Không có tiếng trả lời Nó gõ cửa lần nữa Rồi nó đẩy cửa Và bước vào Không có ai Chưa ai ngủ trên giường cô Minh Tân Và có một thứ nữa Một thứ làm Maya vô cùng hoảng sợ Chiếc thùng của cô Minh Tinh đã biến mất Trở về phòng Maya tự bảo mình đừng quẩn trí Nhưng sự sợ hãi không chịu rời bỏ nó Chiếc thùng của cô Minh Tinh giống như một phần cuộc sống của cô Hầu như mỗi ngày Cô đều chọn một quyển sách từ đó Và đọc cho Maya nghe một đoạn Hoặc cho nó xem một bức ảnh Nếu chiếc thùng biến mất Thì chắc chắn điều này có nghĩa là Cặp song sinh đã đúng Và cô Minh Tinh đã bỏ nó ra đi Càng nghĩ Maya càng thấy đúng Cô Minh nổi giận với cặp song sinh Cãi lại bà Carter Đi ra ngoài khi bà Carter không cho phép Cô ấy không còn quan tâm Tới những gì mà nhà Carter nghĩ về cô Vì cô đang bỏ đi Từ khi nhận được tin Cha mẹ nó chết đến giờ Chưa lúc nào Maya cảm thấy khổ sở Và cô đơn như lúc này Nó cố tự thuyết phục mình rằng Cô Minh không rời bỏ nó Nhưng nằm trong bóng tối Nó không làm được điều đó Nói cho cùng, Finn đã bỏ nó ra đi, người ta luôn bỏ đi, cha mẹ nó cũng đã làm điều đó, họ đã đi Ai Cập và bỏ nó lại ở trường. Và bây giờ là cô Minh Tinh. Sau một giờ trằn trọc nữa, Maya đến bồn rửa mặt và lấy hai viên thuốc aspirin, rồi để đảm bảo nó uống thêm viên thứ ba, và cuối cùng nó ngủ. Và nó ngủ mê mệt. Một giờ sau, Patrick thức dậy, sờ tay dưới gối tìm túi đựng tiền và nhớ rằng nó đã tạm giấu cái túi đó dưới chiếc đồng hồ. Khi nó mượn chiếc đèn dầu của Maya, nó đã dự định sẽ tìm một nơi an toàn hơn ở ngôi nhà này khi mọi người đã ngủ. Nhưng bây giờ, nó có một ý tưởng tuyệt vời. Nó đưa một cây que diêm vào đèn, lửa bóc lên để lại mùi dầu hỏa nồng nặc. Vậy đi nào, Wendolin! Nó nói, lắc vai em mình, nghe này, chị đã tìm ra cách tống cổ Maya đi rồi. Wendolin nửa tỉnh nửa mơ, hỏi lại, cái gì? Chúng ta sẽ giấu tiền trong cái tủ ở phòng khách của Maya. Nơi mà chị ấy để sách vỡ, chúng ta sẽ giấu nó trong quyển sách mà chị ấy luôn đọc, quyển có bức ảnh con lười. Rồi sáng ra, chúng ta sẽ hét lên và nói, Tiền của chúng ta đã bị ăn trộm và bắt mọi người đi tìm, và tiền sẽ được tìm thấy giữa đồ đạc của Maya. Lúc đó, mẹ sẽ phải đuổi Maya đi. Wendolin không chắc chắn lắm. Nếu Maya thức dậy trước chúng ta và tìm thấy tiền, có thể chị ấy sẽ lấy nó luôn. Chị ấy không dậy trước chúng ta được đâu, chị sẽ để chuông đồng hồ, rồi em sẽ thấy kế hoạch sẽ thực hiện được. Tại sao chị không giấu tiền của chị giữa đóng sách của Maya thôi? Đừng có hẹn thế, phải là tiền của cả hai chúng ta. Nhanh lên nào! Rồi Gwendolyn thắp đèn lên và bọn chúng lỡ ngớ, cố gắng nhớ ra nơi mà Gwendolyn đã giấu túi tiền vào đêm trước. Chúng va loạn xạ vào đồ đạc. Em đã giấu nó trong ngăn để quần áo lót của em. Wendolin nói, em biết là em đã làm thế, nhưng bây giờ nó không có ở đó. Không, em chẳng để nó ở đó. Em để nó ở trong túi đựng dày mà. Không, em không làm như thế. Lúc này, trong phòng ngủ phía dưới hành lang, bà Carter tỉnh dậy. Bà có thể nghe thấy tiếng hai đứa con gái. Chúng đang làm điều quỷ quái gì thế? Bà sỏ dép và đi về phía phòng hai đứa. Trên đường đi, bà xích dẫm vào hai con bò cánh cứng to đùng, màu nâu. Dán, dáng! Bà kêu lên và chạy đến chiếc chạng của bà để lấy xuống một bình thuốc diệt gián. Bà đổ xối xả xuống nơi đã thấy hai con bò cánh cứng rồi đi vội về phía phòng của hai đứa. Chất thuốc vẫn chảy nhỏ giọt từ chiếc bình trên tay bà. Việc quái quỷ gì thế? Cái gì thế? Bây giờ đến lượt Patric không tìm thấy tiền. Con giấu nó dưới cái đồng hồ và nó mất rồi. Wendolin đã lấy cắp nó. Không, em không lấy... Chị là con dòi nói láo, chị đã giấu nó vào rổ theo của chị. Cẩn thận với chiếc đèn. Bà Carter hét to, khi những đứa con gái lao sổ vào nhau, bà vô lấy chiếc đèn để cạnh giường Petric. Và khi bà làm thế, nắp bình thuốc diệt gián bật ra và một dòng nước đen nhớp nháp đổ xuống chiếc bất đang cháy. Có một tiếng kêu thất thanh và lưỡi ngọn lửa vụt lên. Bà Carter cố dập tắt đèn nhưng lại làm nó đổ kền. Nó đã quá nóng để có thể chạm vào Một luồng lửa liếm vào Những tấm ga trải trên giường của Petrick Dòng chảy của thứ thuốc Diệt dáng giống như một con kênh lửa Tiến đến chiếc giường thứ hai Petrick gào lên Khi đường viền váy ngủ của nó bén lửa Bà Carter cố sức dập tắt nó Bằng một chiếc gối Chạy ra, các con, ra ngoài Không qua cửa sổ Ra bằng cửa chính, nhanh lên, nhanh lên Nhưng bây giờ Thật khó nhìn thấy gì vì có quá nhiều khói. Chiếc đèn thứ hai trên đường đi của ngọn lửa nổ tung và bây giờ rèm cửa nguồn ngụt cháy. Cái gì đã xảy ra thế? Cái gì thế? Ông Cutter chạy sổ từ cuối hành lang, vừa chạy vừa ho. Ông mở cửa ra và gió thốc ngọn lửa tận trần nhà. đấy con ra trước nhà. Ông hét lên, tôi sẽ quay lại để tìm Maya. Ông quay lại, và ngã nhào trở lại trên hành lang ngập ngùa khói. Nhưng ông không đến phòng mê thậm chí ông chẳng thèm thử đến nơi đó. Thay vào đó, ông mò mẫm đến phòng làm việc và bắt đầu kéo toan những chiếc tủ. Bộ sưu tập của tôi! Ông lẩm mẩm, bộ sưu tập của tôi! Và tay ông vớ chặt lấy chiếc hộp nhung đựng những con mắt. Ngay khi ông trượt xuống đất, kiệt sức bởi khói và lửa đang cuồng cuộn ngoạm lấy căn nhà gỗ một tầng.